Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lần đầu tiên gặp Dĩ Cầm, ông đã biết cô là một cô con gái tốt, không giống nhiều loại con gái ham hư vinh thời nay. Cô nguyện ý dùng đôi vai cầy yếu của mình để gánh vác thay lưu đắc trí. Phụ nữ đâu phải ai cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng đáng tiếc, đắc trí không có phúc cưới được cô. Bác còn có một yêu cầu quá đáng nữa. Trước đây công ty có rất nhiều nghiệp vụ do cháu phụ trách. Tạm thời bác không thể tìm được người tiếp nhận. Ba trai à, cho cháu lo ổn thỏa việc này, rồi sẽ quay về xử lý tốt chuyện của công ty. Sau đó cháu sẽ rời đi. Dĩ cầm quan tâm cất lời nói. Ai, Lưu Khang thái tức hận mà thở dài, Đây quả thật là một cô gái tốt mà. Vậy thì cảm ơn cháu, bác đi trước đây. Khoan đã, Trường Chi Phượng vẫn ngồi ở đó cất lời. Nếu về sau chúng ta không liên quan đến nhau nữa, thì cũng nên giải quyết rõ ràng chuyện tiền bạc đi. Mấy năm nay, cô đã lấy của chúng tôi bao nhiêu tiền? Nào là tiền du học, nào là tiền mua xe Mua đồ hiệu khi cô đi làm Cô cũng nên trả lại cho Lưu ra chứ Phượng chi, bà đã nói bậy bạ cái gì đó hả Lưu Khang thái giận tái cả mặt Không thể tin vợ mình lại nói như vậy Nhà họ vốn phải xấu hổ với Phương Dĩ Cầm Vì đã làm lỡ mất thời của con gái người ta Thế mà vợ ông lại còn dám đòi tiền sao Dĩ Cầm hít một hơi Nắm chặt tay của tiêu xã Trông cô tuy có vẻ mạnh mẽ nhưng nói sao thì cũng đang trải qua tôi luyện trên tương trường đủ tư cách để làm phó tổng của một công ty làm sao có thể ngoan ngoãn để người khác o ép chứ bác gái à cháu thừa nhận tiền du học của cháu là do Lưu gia cho nhưng sau khi cháu tốt nghiệp đi làm cho Lưu gia thì nhận được mức lương theo cơ bản trả cho thạc sĩ hơn nữa khi cháu kết ký hợp đồng cho Lưu Thị vẫn luôn có hoa hồng nếu như bác nghi ngờ có thể nói nhân viên kế toán của Lưu Thị giải trình cho bác biết tiền lương và hoa hồng Mà một phó tổng nhận được là bao nhiêu? Có lẽ cháu nên nhận được nhiều hơn chứ? Cô, đúng là đồ phóng ân phụ nghĩa mà. Trường Phượng chi không hiểu chuyện làm ăn, nhưng nhìn phản ứng bình tĩnh của Chi Cầm và Lưu Khang Thái khiến cho bà ta thẹn quá hóa giận. Phượng Trì, bà cầm miệng lại đi. Lưu Khang Thái cực kỳ tức giận. Tuy rằng quy mô lưu thị không lớn, nhưng ở trên tương trường cũng có một chút tiếng tăm. Hành vi của vợ ông khiến ông cảm thấy thật là mất mặt. Ba trai, Chắc bác cũng hiểu cháu không nợ gì lâu ra cả. Từ hôm nay trở đi, lâu ra cũng không thiếu cháu cái gì. Dĩ cầm ngồi ngay ngắn như đang đàm phán làm ăn. Phụ nữ khi bước chân vào trốn thương trường, không phải chịu ít trở ngại. Cô đều có thể vượt qua, nên cô hoàn toàn không sợ Trương Phượng Chi. Những năm qua là do cô tôn trọng, không muốn so đo với bà ta mà thuê. Nếu bà ta đã muốn rạch ròi trắng đen, thì cô cũng nguyện ý thành toàn cho bà ta. Trương Phượng Chi bị chồng trách mắn thì mặt mũi tái mét. Quý bà như bà ta mà phải chịu thua Phương Dĩ Cầm. Khóe môi của tiêu xã hơi gần lên. Anh dùng ánh mắt thưởng thức để nhìn Dĩ Cầm, đang mạnh mẽ đáp trả lại người phụ nữ kia. Thật sự là công ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng mà anh lại có thể phải lòng cô gái lúc kiên cường, lúc lại yếu ớt này. Anh yêu cô, mà giờ đây anh đã biết anh yêu cô thật trời Thiên thần của anh đã trưởng thành, đã trở nên quật cường như vậy, mê người như vậy. Cô đã khiến anh phải mê đắm. Tiểu Cầm à, bác thật là xin lỗi. Xin con tha thứ cho mấy lời lỗ mãng của bác cái. Hai bác đi trước đây. Lưu Khang Thái kéo vợ đứng dậy. Bác đi thông thả Dĩ Cầm cũng đứng dậy tiến cách. Liều Khang Thái lùi trường Phượng Chi đang tức giận, ngút trời lên xe, sau đó qua cửa kính xe nói. Tiểu Cầm à, chúc con hạnh phúc. Con cảm ơn bác trai. Vương Dĩ Cầm cười, cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cô biết. Cuộc đời chạy đường ray của cô đã trở lại con đường đúng đắn Những gì liên quan tới Lưu Gia đều đã trở thành quá khứ rồi Sau khi tiến vợ chồng Lưu Khang Thái đi Thì tâm tình của Vương Dĩ cầm rất tốt Khi cô quay lại tiệc cưới cùng các anh chị em uống rượu, tán ngẫu Thì luôn vui vẻ Nụ cười răng rỡ của cô khiến hoa hồng trên bàn tiệc cũng bị lu mờ vài phần Tiệc cưới kéo dài đến tối Thì khách hứa mới bắt đầu ra về Tô Y Dương phải kéo Vũ Thụy Mỹ ra khỏi bọn trẻ ở đường quả ốc mới gặp gỡ ít giờ mà vô Thụy Mỹ đã trở thành bạn thân của mấy đứa trẻ này rồi. Bọn họ nước mắt giàn ruộng lưu luyến không muốn rời nhau. Tô Y Dương thấy vậy thì vừa thương lại vừa buồn cười. Ai còn biết lại tưởng rằng anh là kẻ xấu, muốn che rẽ cô và các con chứ. Tô Y Dương hết lời dụ dỗ rồi hứa hẹn rằng sau này sẽ thường xuyên mang cô đến đây chơi cùng lũ trẻ vì vô Thụy Mỹ mới đành lòng lên xe. Các con cứ đi trước đi, nơi này sẽ có người dọn dẹp sạch sẽ mà. viên Trưởng Vương ngăn Vương Dĩ Cầm đang muốn dọn dẹp. Đi đâu ạ? Vương Dĩ Cầm đang uống rất nhiều rượu, có điều triệu đại khách thì Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net